Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoặc là bên trong kho thắp của nhà ông Chia nhau ra mỗi người một công một việc Tối ngày hầu hạ phục dịch hai vợ chồng ông bà bá tạo Và hai đứa con trẻ Cậu cả thăng của nhà ông bá tạo năm nay đã 12 Trường làng không còn lớp để cho cậu học Cho nên cậu thăng cứ ở nhà mãi Để sắp tới sẽ lên tỉnh học trường Tây Theo một mối quen của ông bá giới thiệu Người con út của ông là bà Cô Xuân, cô bé kém anh trai 2 tuổi, nghĩa là đêm nay mới lên 10. Tuy còn nhỏ nhưng đã rất tinh khôn và từ lúc biết đọc biết viết, bà bá Tào đã dạy con gái của mình làm những việc liên quan đến sổ sách trong nhà. Chính vì thế mà càng lớn cô Xuân lại càng có tư chất của một người quản lý, tay cầm chìa khóa, mạch mồm ra lệnh cho bất cứ ai. Từ kẻ ăn người ở trong nhà cho đến đám dân cùng đinh ở trong làng xóm. Nhưng chẳng ai giàu bao họ, chẳng ai khó ba đời, đó như là một sự sắp đặt của tạo hóa, một định mệnh mà ít ai có thể cững lại. Năm ấy tuy rằng nhà ông Bá Tạo chẳng hề mấy may bị ảnh hưởng vì nạn đói, nhưng đó cũng chính là lúc mà cơn gia biến trong nhà công bắt đầu xảy ra, dồn dập như báo hiệu ngày tàn của một nhà thế gia vọng tộc. Cầu cả cả tháng kia ấy còn chưa lên tỉnh, vì tình hình ngoài đó vẫn còn đăng rối ren. Thực dân Pháp và bọn phát xít Nhật thay nhau thi hành những chính sách áp bức bóc lột, khiến nhiều trường học cũng chẳng được yên. Chúng biến trường học thành trại giam, lớp học thành nhà tù, giối người trên những thân cây cột hoặc là ngay trước cổng trường. Họ đều là những sinh viên học sinh cấp tiến, có tư duy tham gia cách mạng, những mong đổi vận nước trả thù nhà. Nhưng vì không có một đường lối nào đúng đắn, nên cứ cuộc biểu tình nào nổ ra thì y như rằng bị đám tay sai và bầy lũ xâm lược dập tắt. Thế tình hình còn quá căng thì ông bá tạo đành phải để cho cậu cả ở nhà, không dám gửi lên chiến tỉnh. Cậu cả Thăng biết chữ quốc ngữ, cho nên dù không đi học vẫn có thói quen trong đèn đọc sách ban đêm. Ở trong nhà có lẽ cậu Thăng là người điềm tĩnh và hiền hòa hơn cả. Lại dĩ nhiên cậu vẫn có cái tư chất của một đứa trẻ nhà giàu, không chơi những trò nghịch bẩn hay là giao du với đám người cùng đinh. Cách ăn nói của cậu đôi khi cũng có phần trịch thượng như gia lệnh, nhưng so với ba người nhà cậu thì vẫn còn hòa nhã lắm. Xem làng vì thế mà khen mãi cậu không giống bố không giống mẹ. Sau những tháng hạn hán nung đất nung người thì trời lại giáng thêm bao nhiêu mưa lũ. Quá hết Vũ Sơn là làng An Đại đã có thêm nhiều người chết đói. Bởi thế mà thằng chẳng được đi đâu và cũng chẳng dám đi đâu cả. Nhà cậu chỉ cần mở rộng ra là đám ăn mày đó ùa vào, đứng kín mít cả sân, mồm miệng không ngớt thiểu thảo kêu lên vì quá đói. Chỉ khi ông bá tạo say ra nhân thả lũ chó thì đám người khốn khổ khốn nạn ấy mới lục tục chạy đi tán loạn, để tránh những hàng răng sắc nhọn của ba con bạc xi to lớn hung hăng giống chó ấy một khi đã cắn người thì chỉ có nước để cho nó giật phăng đi miếng thịt, còn không thì nó sẽ cứ nhai mãi nhai mãi cho đến khi nào thịt hở lộ ra cả xương, hoặc tệ hơn là chảy máu chết người thì mới thôi. Bởi thế mà vừa nghe tiếng chó đám dân đó ta phải vội vã tản ra ngoài, chỉ dám đứng bên cánh cổng hờ khóc xin ăn. Cậu Thăng nhìn đám người chết đói đủ lượn đồ về từ khắp nơi, trên mặt mỗi ai cũng bụng beo sẫm ngoét. Bụng sưng tướng lên nhưng trên tay èo uốn chiếc que củi, xương sườn lộ cả lên, gò qua lớp áo vải mỏng tang dưới trời đông giá rét mà cảm thấy nao lòng. Cậu chạy vào nhà vết nồi định mang cho đám người khốn khổ một chút cơm thừa, nhưng bị ông bá tạo ngăn lại, ông quát: "Này, thằng kia, mày làm cái gì thế hả? Con con mang cơm cho họ chứ còn làm gì? Nhà mày có thừa gạo thừa thóc thì cũng không được mang cơm cho chúng nó ăn." Cho nó muốn ăn chứ nó phải bỏ tiền ra mà ăn chứ, cứ sẵn đến muốn đớp à? Thằng được chiều từ bé cho nên cũng biết cãi người lớn, cậu đành cái nồi xuống đất rồi vặn lại. Người ta không còn đủ tiền để ăn thì mới phải xin chứ thầy, họ bỏ cả quê cả quán ra tận đây để khỏi phải chết mà chẳng lẽ chỉ có một nắm cơm cũng không cho họ được sao? Vừa nói thằng vừa chỉ tay vào đám người hành khất ăn mày vẫn dương đôi mắt mệt mỏi yếu ớt nhưng hào háo và cái son cơm giẻ ra những khuôn mặt hốc hác chơ xương, nhẻ ra hàm răng vẩu vì quá đói. Ông Bá Tạo nhìn theo tay của con mà phát tởm, ông nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sân rồi nghiến răng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net